Hắc ám Tây Du phần 2 hồi thứ 99 Tên mặt phấn đã triệt để tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng đồng thời, một cỗ phẫn nộ to lớn cũng từ đáy lòng dâng lên mà ra. Tên mặt phấn thật sự rất phẫn nộ. Người nói xem người là một tên có được cấp cam thật không kỳ, người tại sao muốn giả dạng là một tên nhất khải cảnh? Ai cũng biết người có được cấp cam thật không kỳ chắc chắn là cửu kỳ cảnh, bởi vì trước đó thân thể căn bản là không chịu được khi dùng hợp cấp cam thật không kỳ. Người là một lão đại cử khải cảnh Con giá heo để ăn thịt hổ như vậy Thú vị lắm sao Nếu không phải kẻ tí tiện nhà người Thì ta làm sao lại rơi vào cái hoàn cảnh thê thảm như thế này Nếu như không phải người Ta vẫn đang còn là một đại thiếu gia không cố kỵ gì Tiếp tục trải qua cuộc sống nhàn nhã Tích bật nạt ai thì bắt nạt Càng là nghĩ như vậy Trong đáy lòng của tên mặt phấn Phẫn nộ liền càng thêm mãnh liệt Kỳ khải cụ trang phong bạo Theo thành âm của tên mặt phấn, nằm cầy làm cấp tư không kỳ thấu thể mà ra. Bên trong thành quang hóa thành năm kiện kỳ khải bọc ở trên thân tên mặt phấn. Kỳ khải có tên này là một cái giáp ngực, một đôi giáp tay, một đôi giáp chân, nằm kiện rất tiêu chuẩn. Có kỳ khải ra thân, dũng khí của tên mặt phấn tựa hồ cũng là tăng gấp bội, tay phải nắm lại thù về bên sườn phải, sau đó bước ra mã bộ bắt đầu tụ lực. Theo tên mặt phấn tụ lực, trên thân vốn là... Mặt kỳ khải màu xanh Nhưng màu sắc rất nhanh liền trở thành nhàn nhạt, nhạt Thời gian năm 6 nhịp vô hấp Kỳ phải trên cánh tay phải đã biến mất Nhưng là có thể nhìn thấy kỳ khải kia đã hóa thành từng đạo khí lưu màu xanh Hội tụ vào trên nắm tay của tên mặt phấn Thấy cảnh này không chỉ có tôn ngộ không Ngay cả lôi cửu thiên đều thấy hứng thú Khi bốn khối kỳ khải trên thần tên mặt phấn đều hóa thành khí lưu màu xanh rồi biến mất Lôi cửu thiên rốt cục nhìn ra có chút quen thuộc Cái này không phải là bạo kỳ cửu thiên điện ta sao, chỉ có điều quá trình này chậm hơn. Hơn nữa đối với tỷ lệ lợi dụng khi thực không kỳ bạo điệu cũng quá thấp, quá lãng phí. Ý nghĩ không tệ nhưng công pháp vẫn là quá kém. Bạo kỳ của cửu thiên điện cũng chính là bí pháp nổi tiếng của thường trì thế giới. Nó cơ hội có thể để cho thực lực của người bạo kỳ tăng lên gấp bội, có khả năng khiều chiến vượt cấp. Thế nhưng là tên mặt phấn bạo khải, bốn kiện kỳ khải làm cấp sau khi bạo diệu, mới khiến cho khí thế của tên mặt phấn tăng lên gần gấp đôi. Lôi cửu thiền đã thấy tẻ nhạt vô vi, đang phải đi nghiên cứu cái tên tàn giác nhãn nằm trên mặt đất. Tôi ngộ khổng lúc ấy, thế nhưng là đã tận mắt thấy qua chàng diện oanh nhiệt, người của cửu thiền điện lúc bạo kỳ, đặc biệt là kim ngô vệ, so sánh cùng với kim ngô vệ bạo kỳ, nhìn tên mặt phấn trước mắt này cũng chẳng khác nào thằng hề. Có điều xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Tô Ngộ Không cũng không muốn đi căng ngang hắn, mà nhìn xem người này một mặt đau khổ thầm cừu. Hơn nữa đều đã chỉ còn một kiện hung khải cuối cùng, dù sao cũng nên chờ cho người ta xong việc. Có chút nhàm chán, Tô Ngộ Không cũng đưa ánh mắt chuyển đến phía lôi cửu thiên cùng với tên tam giác nhãn. liền thấy lôi cửu thiên ngồi xổm trên mặt đất, tay phải hiện liền chảo, đang đặt ở đỉnh đầu tên tam giác nhãn. Giữa nằm ngón tay lôi quang lợn lờ. Hơn nữa toàn bộ lôi quang chỉ xoay vòng mà không có tiến vào trong đầu tiền tam giác nhãn Tiền tam giác nhãn đã không dãy ruộn nữa mà lặng lặng nằm trên mặt đất Tiền bối ngài đây là Ta muốn thử xem có thể đem thư không kỳ của hắn tháo rời ra hay không Người không cần phải để ý đến ta Chờ cái tên cô nương kia bạo khải xong người liền giết chết hắn Không có kỳ khải hắn liền không chịu được công kích của người Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu Lúc này hung khải có tên mặt phấn toàn bộ cũng đã hóa thành khí lưu màu xanh hội tụ đến lên phía trên hữu quyền. Khí lưu màu xanh gào thét xoay tròn, nhìn vô cùng là uy thế. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có cảm giác được sự uy hiếp chí mạng nào. Tên mặt phấn đỏ bừng lên, trợn mắt tròn xoe. Giờ khắc này tên kia chỉ cảm thấy mình không thể làm gì, cái người mạnh nhất trên thế gian này. Đấm ra một quyền, tôn ngộ không đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt tuẫn bài lục giác kia giống như là tự hành cảm ứng được công kích. Khi nắm đấm của tên mặt phất đánh tới đồng thời, tự hành điều chỉnh góc độ vừa vạn chặn được một quyền này. Sau đó một trận cuồng phong màu xanh bạo liệt, nương theo lấy còn có trận trận tiếng gió rít gào. Thế nhưng là tôn ngộ không đứng nguyên tại chỗ lồng tóc không hư hại. quá rõ ràng, bát hoang hào kim kỳ của người sau khi hóa thành hung khải, năng lực lớn nhất chính là phòng ngự. Hơn nữa, theo số lần người sử dụng gia tăng, độ phù hợp cùng hào kim kỳ hải cũng sẽ gia tăng. Đến lúc đó khi phòng ngự liền có thể điều động nguyên lực kim thuộc tính ở giữa thiền địa mặt thuẫn bài lục giác này của người cũng sẽ tiếp tục biến lớn. Tên mặt phấn còn duy trì từ thế một quyền đánh ra, nhìn thấy Tô Ngộ Không không hao tổn lồng tóc, hắn liền biểu lộ ngốc trệ. Tô Ngộ Không cũng mặc kệ hắn, một bước tiến lên vung lên song quyền chính là một trận cuồng oanh loạn đá. Một quyền tiếp lấy từng quyền, từng quyền đánh tới. Tựa hồ muốn đem tất cả kiềm chế trong lòng, một lần toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lúc này trên đất tên tam giác nhãn cũng một tiếng hét thảm, sau đó toàn thân một trận thành quang lượn lờ. Từng kiện kỳ khải tự động bám vào trên thần, sau khi tất cả kỳ khải toàn bộ mà khoản tất, lơi cửu thiền một chỉ điểm ở cái chán của hắn. Sinh mệnh khí tức của tên tàm giác nhãn nhanh chóng biến mất, rất nhanh hắn liền chết thẳng cẳng. Bị lôi cửu thiền cưỡng chế kích phát kỳ khải cũng không có biến mất, vẫn là duy trì lấy dáng vẻ của kỳ khải. Lôi cửu thiền thở dài đứng lên, vừa mới rồi hắn thử rất nhiều biện pháp cũng không cách nào bóc ra thương khung kỳ. Chỉ có sau khi đem chủ nhân giết chết mới có thể đem kỳ khải tước đoạt, nhưng kỳ khải lại không biến đổi trở về thành thương khung kỳ. Ở bên kia Tô Ngộ Không vẫn còn tiếp tục công kích, nhưng chỉ là nhìn qua liền biết công kích của Tô Ngộ Không nhìn thì cuồng mãnh nhưng tên thực tế cũng chẳng có cái tác dụng gì. Đối mặt với tên mặt phấn tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là chỗ tai hại của tôn ngộ không. Bát hoang hào kim kỳ hóa thành hùng khải đã cung cấp cho tôn ngộ không lực phòng ngự cường đại, nhưng đồng thời cũng không có gia phó cho tôn ngộ không thủ đoạn công kích gì được rõ ràng. Đánh trọn vẹn thời gian một nén nhàng tôn ngộ không mới dừng lại. Thế nhưng là khi tôn ngộ không thở hổn hển, tên mặt phấn cũng chỉ là không ngừng thở dốc. Nhưng người cùng trước đó cũng chẳng có khác biệt gì quá lớn Tiền bối công kích của ta không thường ngứa được hắn Hay ta dùng kim cô bổng dưới trạng thái phụ ma thử một chút được không? Lôi cửu thiện lắc đầu nói Phụ ma của người chẳng qua là dùng nguyên lực kích phát một chút Năng lực của bản thân kim cô bổng tự màng mà thôi Cũng không phải là cái tuyệt chiêu gì ghê gớm Chuẩn xác mà nói Kim cô bổng của người chẳng qua là bảo lưu lại được một phần mười Quỳ năng vốn là của thần thương ti thổ kỳ Thế nhưng là trước mắt nguyên lực của người Cũng chỉ có thể phát huy được một phần mười Của một phần mười uy năng Đối với nhất kỳ hoặc là nhị kỳ cảnh Hắn là hiệu quả không tệ Thế nhưng là trên tam kỳ cảnh Hiệu quả liền không có rõ ràng được như vậy Ai cha Người bây giờ hoàn thành chính xác là thiếu khuyết Một thủ đoạn công kích hữu hiệu Thôi hiện tại cũng không thể xong toàn Tạm thời có tà đây Người chỉ cần cảm đoàn bất tử là được rồi Trong lúc nói chuyện Lôi cửu thiền chạy tới tên mặt phấn đưa tay, đưa tay chỉ tới cái ót của tên mặt phấn, một tia chớp trực tiếp đánh xuyên đầu lâu của tên mặt phấn. Sáu tên tay trần còn lại giữ sự bức bách của lôi cửu thiền, sáu người lấy hình thức xa luân chiến cùng Tông Ngộ Không đối chiến. Còn Tông Ngộ Không thì là kích hoạt lên bát hoàng thuẫn, dùng kim cô bổng thêm trạng thái phụ ma để chiến đấu. Kết quả cuối cùng chính là Tông Ngộ Không lồng tóc không tổn hào gì, nhưng nguyên lực đã bị hào hết sáu cái tên tay chân kia ngoại trừ kinh hồn táng đảm ra cũng là nguyên lực tiêu hào hết Nhưng cũng không có chút tổn hào gì Kim cô bổng đánh vào phía trên kỳ khải của mấy người đó Có thể tạo thành tổn thương cũng là rất nhỏ Cuối cùng tôn bộ không rất phiền muộn Còn 6 người kia thì bị lôi cử thiền dùng một bàn tay trực tiếp Đánh thành một cái đám cặn bã cháy đen Có được tất có mất Người bây giờ cũng đừng quá vội Còn con đường của người chỉ mới bắt đầu Về sau luôn sẽ có biện pháp Thời gian Trinh lệch không nhiều lắm. Người đem kỳ khải tử cấp trên người tên tàm giác nhãn lột xuống, để tà hủy đi diệt tích. Lôi Cửu Thiện mặc dù không quan tâm những tiền này nhưng vẫn có chút để ý tới tật phòng môn. Dù sao môn chủ của tật phòng môn chính là cao thủ bán thần. Nếu là thật sự gặp gỡ bằng vào bản phân thần này, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Nhưng năng lượng của phần thần có hạn nếu là đánh lâu dài khẳng định sẽ gây bất lợi cho chính mình cho nên hủy đi diệt tích làm sao cho sạch sẽ một tí vẫn là cần thiết. Khi tô ngộ không trở lại khách sạn đã là trạng vạng tối, hòa hòa đã sớm trở về, đang ở con đường lớn và khách sạn lo lắng chờ lấy. Nhìn thấy tô ngộ không bình an vô sự, hòa hòa mới thở dài một hơi. hoa hoa nói việc của mình làm rất thuận lợi, đã thỏa đàm được với bền bán phi tòa. Sau 7 ngày đi lấy hàng, phi tòa tự cấp với phương diện tốc độ có thể so với cấp cằm. Hòa hòa nói xong hỏi thăm tô ngộ không đi đâu. Tô Ngộ Không viện cái cớ rồi nói dối sau liền trở về phòng của mình Hiện tại bên trong không gian chứa đựng Của lôi thần lệnh lặng lặng 5 hai kiện Kỳ khải tử cấp Cùng với 5 kiện kỳ khải làm cấp Kế hoạch của Tô Ngộ Không Là ngày mai đem 5 kiện làm cấp Cùng một kiện kỳ khải tử cấp Bán cho đấu giá hội giữ lại một cái Chờ khi đến được từ phòng hạp cấp Tự mình thử cái gì gọi là Quỳ nguyền kia một chút Mấy ngày sau Tô Ngộ Không chỉ đi ra ngoài một lần Đem kỳ khải tử cấp của tên tam giác nhãn bán cho phòng đấu giá Bởi vì tôi ngộ không thân phận thánh xứ cùng đãi ngộ của khách quý Nên kỳ khải tử cấp đã bán được 38.000 thường khùng tệ Xuất ra 3 vạn đưa cho Hoa Hoa Để nàng lúc đến hẹn đi tới phi hành tòa. giao nốt đồng tiền đồng thời thu hồi phi tòa. Thời gian còn lại tôi ngộ không đều tu luyện ở trong khách sạn Trên người bây giờ hết thảy cũng chỉ có 8.000 thường khùng tệ Tiền này thật sự là tới nhanh đi cũng nhanh Mấy ngày trước mình vẫn là một cự phú có được hơn 10 vạn từ khủng tệ, kết quả chỉ trước mắt lại biến thành người nghèo. Có điều Tô Ngộ Không cảm thấy số tiền này tiêu có giá trị, không nói ba cái lệnh bài từ phong hạp cốc kia, riêng cái vị tòa giá trị 10 vạn từ khủng tệ, Tô Ngộ Không đã cảm thấy là rất cần thiết. Bất luận là thường chi thế giới hay là không chi thế giới, đều đã là dưới bối cảnh đại vũ trụ, không giống bàn cổ giới trước kia của mình. Bằng vào tu vi thủy tồn, muốn đi tới nơi nào thì trực tiếp dùng thân vượt qua là được. Hiện tại thực lực của mình còn quá yếu ớt. Tù vi nhất khải cảnh căn bản là không có cách sinh tồn ở cái thế giới này. Lôi cửu thiên cũng là đã nói với mình, ít nhất phải đến thất khải cảnh hoặc là thất khải cảnh mới có thể bằng vào thực lực bản thân để sinh tồn ngắn ngủi ở trong vũ trụ. Chỉ có đến khi cửu kỳ cảnh hoặc là cửu khải cảnh mới có thể tự do giữa các tinh cầu mà xuyên thẳng qua. Nhưng thật sự, Muốn lên đường, nhưng thật sự muốn gấp rút lên đường vậy khẳng định vẫn là không thể bằng vào phi toa. Có điều vượt qua giữa các tình cầu phi toa chỉ là một loại phương thức mà thôi, ở giữa các đại thành thị đều thành lập truyền tống trận truyền biệt. Phi toa chỉ dùng để đi những tình cầu không có thành lập truyền tống trận, hoặc là khi đi dã ngoại gặp được nguy hiểm cần thoát đi thì mới phát huy được tác dụng. Nhưng bất kể nói như thế nào, phi toa này tuyệt đối là phương pháp đào mệnh tốt nhất của Tô Ngộ Không hiện tại. Đến thời gian ước định, Hoa Hoa cầm số dư đi phi toa thành cũng không có mất quá nhiều thời gian liên quay trở về khách sạn. Nhìn thấy Hoa Hoa trở về, Tô Ngộ Không trong lòng có chút hưng phấn. Đây chính là bảo bối giá trị 10 vạn thân không tệ, giá bằng hai cây thân không kỳ tử cấp. Thế nào thế nào? Vật có tới tay hay không? Hoa hoa thần sắc có chút phức tạp nhìn Tô Ngộ Không một chút, sau đó đem cái dây chuyền trên cổ tháo xuống đưa cho Tô Ngộ Không. Bản thân Phi Hoa Thành là lệ thuộc vào Hoa Âm phường, cho nên nơi này Phi Tòa sư phần lớn đều là mộc thuộc tính. Bộ Phi Tòa này của người tên là Thần Mộc Tòa, là dùng thân của một loại cây tên là Hoa Âm Mộc Thần Thụ để chế tạo, có thể căn cứ ý nguyện của chủ nhân mà tự hành điều chỉnh lớn nhỏ. Tô Ngộ Không đã nhận lấy dây truyền, ở giữa mặt dây truyền là một cái hột đào lớn, màu xanh biếc hình giọt nước, sơ lược nhìn qua, liền thật sự rất giống như một hột đào lục sắc. Thứ này dùng như thế nào? Tô Ngộ Không đã có chút không thể chờ đợi. Phi tòa tử cấp có thể tiến hành nhận chủ, dùng nguyên thức quán chú đi vào, bên trong phi tòa sẽ có pháp trận, sẽ dẫn đạo nguyên thức của người để ký kết khế ước. Sau khi hoàn thành, người đưa nguyên lực quán chú đi vào. Phi toa liền sẽ đem nguyên lực cùng nguyên thức của người ghi chép lại toàn bộ, đầu thời hình thành ghi chép duy nhất. Như vậy về sao cũng chỉ có chính người mới có thể điều khiển phi toa này. Đi tới diễn võ trường người có thể thử một chút. Trong phòng Tô Ngộ Không quả thực là có một cái diễn võ sảnh có chút rộng rãi, cùng Hoa Hoa đi vào phòng diễn võ. Tô Ngộ Không đem hột đào lục sắc kia tháo xuống, sau đó phân biệt quán trú nguyên thức của nguyên lực. Nguyên thức tiến vào hoàn toàn chính xác bị một cỗ lực lượng bên trong phi tòa dẫn dắt. Cuối cùng ở bên trong pháp trận lưu lại một cái lạc ấn thuộc về tôn ngộ không. Khi quán trú nguyên lực vốn là hột đào màu xanh biếc lại bắt đầu lan trả ra từng đường vân kim sắc. Đường vân kim sắc cùng màu xanh biếc của bản thân hột đào tạo thành một loại mỹ cảm cực kỳ hài hòa. Ném lên mặt đất dùng nguyên thức điều khiển biến lớn là được. Tôi ngộ không nghe theo, sau khi ném lên mặt đất rất thuận lợi cũng cảm giác được bên trong cái pháp trận kia, có cách thức điều khiển lớn nhỏ. Nhất thừa, dù sao diễn võ trường này cũng không phải ở bên ngoài. Cho nên tôi ngộ không để phi tòa biến đủ để một người cưỡi. Hột đào kia cơ hồ là chồng nháy mắt lên trường thành một chiếc phi tòa dài hơn hai trượng, rộng bảy tám thước, kim sắc cùng lục sắc xen lẫn. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này thật sự giống như một cái tòa tử, toàn thần bóng loáng, không có một bia khe hở. Tăng Ngộ Không dùng nguyên thức để điều khiển Ở đỉnh cao nhất của phi tòa có một đạo không gian dị động Khiến cho tòa tử hơi có chút vặn vẹo Đây cũng chính là cửa vào Người của phi tòa hành nói Phi tòa này có được không gian thuộc tính nhất định Tại mỗi lần khởi động sẽ tiến hành thuấn di một khoảng cách Sau đó mới có thể triển khai toàn bộ động lực Như vậy lại càng dễ để đào mệnh Hơn nữa ra vào phi tòa cũng dựa vào không gian lực lượng Bởi vậy vỏ ngoài không cần thiết kế cổng So với phi tòa bình thường thì càng chắc chắn hơn. Mặt khác phi tòa này ngoại trừ tốc độ cực nhanh ra thì căn cứ và thuộc tính nguyên lực đưa vào khác nhau sẽ còn tương ứng sinh ra những chút biến hóa nhất định. Tỉ như người nguyên lực kim thuộc tính khi đưa vào như vậy lực phòng ngự của phi tòa liền sẽ tăng lên thật lớn. Nếu như là phong thuộc tính như vậy tốc độ của phi tòa sẽ còn tăng lên thêm một bước. Đương nhiên không cần người một mực đưa vào nguyên lực, chỉ cần người dùng nguyên lực của mình để dẫn dắt là được. Tựa như hiện tại, người không cần quán trú nguyên lực. vì tòa như cũ vẫn giữ đặc điểm kiềm thuộc tính. Có điều có một chút phải chú ý, vì tòa này cần tiêu hao chỉ ít bảo thạch nguyên lực 8 cấp trở lên để làm động lực. Đương nhiên phẩm chất càng cao thì hiệu quả càng tốt. Hiện tại sân bãi có hạn cũng không có cách nào thể nghiệm một chút. Có điều tôi ngộ không tin tưởng, phi tòa này hẳn là sẽ không làm cho mình thất vọng lại đưa cho Hoa Hoa 2000 thứ không tệ. Căn dặn Hoa Hoa đi chuẩn bị một chút bảo thạch nguyên lực phẩm giai cao, cùng với một chút vật tư khác, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Về phần đi như thế nào để tiến về Tử Phong Hạp Cốc, ở phòng đấu giá vì Hoa, tại khi giao lệnh bài cho Tôn Ngộ Không, đã đưa cho Tôn Ngộ Không một bản địa đồ, chỉ đường rất là kỹ càng. Bản đồ này phạm vi bao trùm không nhỏ, nhưng ngoại trừ Tử phòng Hạp Cốc, những địa phương khác đều chỉ đánh dấu rất mơ hồ có điều lộ tuyến từ phi hoa thành đến từ phòng hạp cốc ngược lại là rất rõ ràng. trong lúc đó phải đi qua hai đại thành chủ khác của hoa âm phường cùng một cái chủ thành của nhất yêu động. cuối cùng ở bên trong chủ thành của nhất yêu động, thông qua phi tòa tiến về chỗ tinh cầu của tử phòng hạp cốc. có lệnh bài nhập cốc trong tay trên đường đi chỉ cần lệnh bài không rời mất liền sẽ không gặp phải ngăn cản. nhưng đã đến tử phòng hạp cốc của tử phòng tình ra phải chuyện gì cũng không còn là việc mà hoa âm phường cùng hai thế lực còn lại có khả năng phụ trách. Đối với chuyện này, Tô Ngộ Không cũng không có ý kiến gì. Chờ Hoa Hoa mua sắm trở về, hai người riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hai người trả tiền khách sạn, liền tiến tới phi tòa đài duy nhất bên trong phi hoa thành. Cũng chính là chỗ mà phi tòa của Tô Ngộ Không hạ xuống lúc từ Hoa Thần Tình đi tới. Chỗ này vì dành đăng ký cũng rất đơn giản, Hoa Hoa là thông qua con đường bình thường mua sắm phi tòa. Hết thải thủ tục, Đầy đủ, cho nên không có bất cứ vấn đề gì. Ở trên đài phi tòa số 9, Tô Ngộ Không đem tiểu đào hạch để dưới đất. Sau đó dùng nguyên thức điều khiển phi tòa, lập tức biến lớn. Hòa Hòa đã sớm quyết định Tô Ngộ Không đi đến đâu nàng liền đi theo tới đó. Cho nên Tô Ngộ Không để phi tòa mở rộng để có thể để hai người cưỡi. Cùng trước đó trong khách sạn so sánh, ở giữa phi tòa cũng chỉ là hơi lớn một chút. Lần này là phía trên phi tòa cùng ở bên hông đồng thời xuất hiện không gian của cửa vào. Cái đồ chơi này cũng giống như cái trước đó, không cần điều khiển nữa sao. Trước đó khi từ hoa thần tinh tới cái phi tòa cấp thấp kia, không cần điều khiển cả không cần nhận chủ, chỉ cần thiết chí tốt, đích đến liền có thể tự động phi hành. Đây cũng không phải là thứ mà loại phi tòa thần cấp kia có thể so, tự nhiên là cần chủ nhân phi tòa tiến hành điều khiển. Có điều cũng không phức tạp. Phi tòa từ cấp trở lên đều có được linh chí trình độ nhất định. Nó cùng loại với khí linh, dưới sự phụ trợ của khí linh cũng không khó khăn. Có điều nguyên thức càng mạnh, thao tác cũng liền càng dễ dàng. Hòa Hòa vốn cho rằng Tô Ngộ Không không nghe mình nói xong, sẽ để cho mình một tên cầu khai cảnh đến để điều khiển phi tòa. Thế nhưng là Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu liền trực tiếp chui vào. Nếu bàn về cường độ nguyên thức thì ai có thể so cùng với lôi cử thiên? hoa hòa cũng chui vào ở cửa mặt bên sau khi tiến vào phi tòa lên phải nằm thẳng. Trên dưới hai tầng, tôi ngũ không để trên hoa hoa ở dưới. Hai đạo dị động lập tức liền biến mất, từ ngoài nhìn vào chỗ phi tòa đang đứng để khôi phục trở thành một mảnh bầu trời xanh ngát. Đánh thức lôi cửu thiền, có điều tôi ngộ không cũng không có trực tiếp để lôi cửu thiền tiếp quản thân thể, mà là để nguyên thức của lôi cửu thiền dung hợp cùng với nguyên thức của mình. Như vậy chẳng khác nào mình được trò mượn tạm nguyên thức của thần cấp ngang đỉnh đầu Tôn Ngộ Không cũng chính là vị trí đối diện với mặt có một viên cầu lục sắc, chỉ cần đem nguyên thức kết nối cùng viên cầu liền có thể thông qua nguyên thức điều khiển. kỹ thật từ phi hoa thành tiến về một cái chủ thành khác cũng có truyền thống trận, nhưng Tôn Ngộ Không vừa mới đạt được phi tòa từ cấp này, tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm một phen. Ít nhất phải trước khi đến được tử phong hạp cốc, phải thuận thục thao túng phi tòa tự do xuyên hành. Như vậy thời khắc mấu chốt mới sẽ không luống cuống tay chân mà xảy ra sai sót Mặt ngoài của phi tòa quang mang kiếm sắc cùng lục sắc rào thế lấp lóe Sau một khắc hư không tiểu thất Thần mộc tòa phương thức cất cánh đặc biệt bước đầu là thuấn gì Tôi ngộ không chỉ cảm thấy nguyên thức trở nên hoảng hốt Ngay sau đó Sau đó ngay cả phi tòa và hai người bọn hắn liền đã xuất hiện Ở trong tình không rộng lớn vô ngần Nhưng bây giờ phi tòa lại là lặng lặng lơ lửng Quả nhiên còn cần luyện tập. Như thế này nếu như bị truy kích sau khi cắt cánh Thuấn Di liền bị dừng lại, chẳng phải sẽ trở thành một cái bia rồi sao. Vừa rồi Thuấn Di quá đột ngột, Tô Ngộ Không có chút cũng không chuẩn bị, đến mức đều quên mất tiếp tục điều khiển. Cho nên sau khi Phi Toa vốn là gia tốc Thuấn Di liền biến thành, sau khi Thuấn Di liền đã lờ lửng. Nguyên thức lần nữa điều khiển Phi Toa khởi động. Vẫn là trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã là ở ngoài ngàn dặm. Lần này tôn ngộ không chuẩn bị kỹ càng Phi tòa mới vừa xuất hiện Toàn bộ phi tòa bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang màng lục sắc Quàng mang lóe lên Phi tòa đã ra tốc bày nhanh mà đi Tại không chỉ thế giới Ở giữa các chủ thành khoảng cách vẫn là tương đối lớn Trên cơ bản có bốn loại phương thức Có thể tới lui Một là giống như tôn ngộ không Đang dùng điều khiển phi tòa của mình Chỉ cần không phải rất suy xẻo Gặp phải vũ loạn vũ trụ loạn lưu Trên cơ bản cũng không có nguy hiểm gì Nhưng dù sao tốc độ của phi tòa cũng có hạn, hơn nữa càng là tinh cầu lớn khoảng cách cũng liền càng xa. Loại phương thức thứ hai chính là thông qua giữa hai cái tình vực cõi mở trùng động. Cái trùng động này kỳ thật chính là một thông đạo không gian chuyên biệt là khoảng cách ngắn nhất ở giữa hai cái tình vực. Hơn nữa trùng động có hàng rào không gian bảo hộ nên sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có một điểm cần phải chú ý chính là một khi tiến vào trùng động liền không thể đình chỉ cũng không thể quay đầu. Chỉ có thể có một con đường đi đến đích Mãi cho đến khi tới đích Mới có thể từ cửa ra vào đặc biệt để rời khỏi trùng động Nếu như nửa đường quý đột phá hàng rào không gian Rời khỏi trùng động Nhẹ thì bởi vì không gian bích lũy không ổn định Dẫn phát không gian phòng bạo Nặng thì trực tiếp dẫn đến trùng động bị sụp đổ Hơn nữa đi loại trùng động này Vẫn cần giao nộp phí dụng nhất định Dù sao trùng động cũng cần kiến thiết cùng giữ gìn Phải cần nhân lực cùng với tài nguyên Loại thứ ba mau lẹ nhất chính là truyền tống trận. Cờ hồ là không uống phí chút thời gian nào. Chính là vừa đi, thoáng qua một cái liền có thể đến nơi muốn đến. Hơn nữa không có nguy hiểm an toàn thuận tiện. Khuyết điểm duy nhất chính là quá đắt. Không phải ai cũng có thể dùng truyền tống trận. Phí tổn một lần truyền tống chính là bằng tài sản một người bình thường tích lũy vài chục năm. Hơn nữa truyền tống trận cũng có lớn có nhỏ, cơ bản là giữa một cách chủ thành của một siêu cấp thế lực đều có kết nối chuyển tống trận cỡ lớn. Kể từ đó một khí tòa thành thị trong đó có biến thì các chủ thành khác liền có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất để đến đó mà trợ giúp. Loại thứ tư liền rất phổ biến. Mỗi một cái đại thành thị đều có một phi tòa cỡ lớn. Định kỳ sẽ có các chuyến đi lại qua các thành thị. Chỉ cần tiêu giá tiền, tốn tương đối rẻ liền có thể đi. Đương nhiên tốc độ rất chậm, hơn nữa độ thoải mái dễ chịu cũng không thể được như phi tòa tự nhân. Tôn Ngộ Không cùng Hoa Hoa cưỡi phi tòa muốn đến chủ thành tiếp theo bằng với tốc độ của thần Mộc Tòa, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, phải bay mất 5 ngày. Một đường vô sự, 5 ngày sau khi phi tòa của hai người rơi xuống trên đài phi tòa của Lạc Hoa Thành. Sau một ngày nghỉ ngơi tại Lạc Hoa Thành, Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa không có lựa chọn tiếp tục điều khiển phi tòa. Trải qua 5 ngày luyện tập, Tôn Ngộ Không đối với bộ phi tòa này đã có chút quen thuộc. Trên thực tế cũng không cần kỹ thuật quá lớn, chỉ cần quen thuộc thao tác cơ bản. Bên trong phi tòa, khí linh cơ bản có thể tự động tuần hành. Ở nửa đường tốn thêm thời gian, chủ yếu là do tô ngộ không, dùng để khảo thí ra tốc cực hạn, cùng chuyển hướng. Thời gian tuần hành còn lại chính là để nguyên thức thích ứng với lực lượng thần cấp, cùng quen thuộc không gian vũ trụ, để định vị cùng quan sát. Mặc dù điều khiển phi tòa cũng không thể chơi ra trò gian gì, nhưng ở thời khắc khẩn cấp, dùng để đào mệnh thì khẳng định là đã lũ. Lần này Tô Ngộ Không lựa chọn thông qua chuyển tống trận để đến tòa chủ thành tiếp theo. Phí tồn của chuyển tống trận mỗi người mất 500 thư khung tệ, hai người chính là 1.000 ngàn. Cái này cơ bản cũng là một nửa tài sản của Hoa Hoa. Có điều tiền của Tô Ngộ Không tới cũng dễ, nên xài đi cũng chẳng có đau lòng. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng muốn cảm thụ một chút xem truyền tống trận ở nơi này có cái cảm giác như thế nào nộp phí tổn hai người liền được nhân viên làm việc dẫn tới phòng khách quý. ở bên trong phòng khách quý chỉ có năm sáu người nhìn qua không khỏi đều là những người không phú thì quý. hơn nữa từng người khí chàng cường đại, xem xét thực lực liền rất mạnh. có thể có tiền ngồi lên truyền thống trận cũng hoàn toàn chính xác, chẳng phải là người bình thường. rất nhanh lại có nhân viên làm việc dẫn đạo ở phòng khách quý, tất cả tuôn ngộ không cùng hoa hoa, hết thảy tám người thuận theo không gian thông đạo đi tới một cái dàn phòng cổ kính. Gian phòng kia ngoại trừ tràn đầy nét cổ xưa, đặc điểm lớn nhất chính là trạng thái nguyên sinh. Bên trong gian phòng tất cả đồ vật đều là gỗ thô, hơn nữa không phải từ mộc. Tất cả đều là cây cối không biết tên đang sinh trưởng. Bên trong gian phòng tổng cộng có 10 cái chỗ ngồi, chỗ ngồi không giống nhau. Có cái là một đóa hoa, có cái là dây đeo sen lẫn, có cái là một đoạn rễ cây thô to. tôi ngộ không cùng hoa hoa tùy ý chọn lấy hai chỗ ngồi xuống. Cho tất cả mọi người ngồi xuống, nhân viên làm việc liền đóng cửa phòng lại, chuẩn tấu trận khắp khởi động. Mời chư vị khách quý chuẩn bị kỹ càng. Tô Ngộ Không cũng không biết chuẩn bị cái gì, chỉ là ngồi xuống nghiêm chỉnh, đột nhiên chung quanh một trận chấn động nhỏ xíu. Nguyên thức của Tô Ngộ Không một mực hiện lên trạng thái bảo trì, kéo dài rất nhỏ. Giờ phút này chỉ cảm thấy một trận dị động rất kỳ lạ, sau đó liền khôi phục thành bình thường. Chư vị đã đến Hắc Hoa Tinh. Nói xong nhấn cái nút cửa gian phòng bị mở ra, Tô Ngộ không kinh ngạc, hắn coi là chuyển tống trận ở nơi này. Cùng cái trước kia mình gặp phải cũng chẳng khác biệt lắm, đều là sau khi người tiến vào chuyển tống trận, thông qua không gian chồng chất đem người đưa đến một địa phương khác. Thế nhưng là nơi này có chút khác biệt, bị thuấn gì không phải người mà là cả phòng. Như vậy người bên trong căn phòng sẽ không nhận bất kỳ một ảnh hưởng nào. Chỉ cần gian phòng này làm tốt và đầy đủ các biện pháp thì ngay cả một tiền nguy hiểm cũng không có. Toàn bộ quá trình tôi Ngộ không chỉ cảm thấy một trận dị động rất nhỏ truyền tống cự lì xa đã hoàn thành 1.000 thức không tệ cứ như vậy không còn bình tĩnh mà xem xét tôi ngộ không cảm thấy có chút thua thiệt có tiếc thì cũng xong rồi cùng lắm về sau cũng có việc gấp cũng không cần phải đi thử nghiệm Ừ tôi Ngộ không vốn là nghĩ trực tiếp tiến về phi tòa đài đoạn được cuối cùng này nên điều khiển phi tòa trực tiếp mà đi có điều hòa hòa nói ở hắc Hoa Thành này có một loại đặc sản gọi là huyết Bá Vương Là một loại có thể ăn để tăng cao thực lực Lúc chiến đấu ăn một viên sẽ tăng lên cực lớn cường độ khí huyết cùng cường độ thân thể của mình Hơn nữa cơ hồ không có tác dụng phụ gì Là một loại đồ vật rất không tệ Cơ bản cũng chỉ nơi này có Nếu như đã đến nơi này không ngại đi mua chút Có phòng bị trước thì sẽ tránh được tài họa. Đương nhiên Hoa Hoa cũng chỉ là nghe nói cũng chưa từng thấy qua và cũng chưa từng ăn Tông Ngộ Không nghĩ cũng phải Đến thì cũng đã đến rồi, loại đồ vật ở thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh này mua chút cũng không sao. Tiền lưu lại trên thần không có ý nghĩa, chỉ có biến thành vật mình cần thì mới có ý nghĩa. Thế là hai người vừa nghe ngóng vừa đi, rất nhanh liền đi tới một con đường huyết bá vương của Hắc Hoa Thành. Con đường này rất rộng rãi, hai bên đều là các loại cửa hàng to to nhỏ nhỏ. Hơn nữa ven đường cũng có rất nhiều quầy hàng. Lúc này Tô Ngộ Không liền thấy cái gọi là huyết bá vương kia lại là một chủng loại giống như cây nấm màu đỏ tươi nhìn xẹp xẹp một chút. Huyết bá vương trầm năm mời đại nhân đến xem sao. Thứ này của ta đều là hàng thượng đẳng, hơn nữa còn là thân hủy huyết bá vương, sau khi phục dụng còn có tác dụng chữa thường nhất định. Tô Ngộ Không cùng Hòa Hòa vừa đi mấy bước liền bị một nam nhân gầy gò bên cạnh gọi lại. Đương nhiên người kia cũng không có thật sự tiến lên ngăn cản. Chưa được tùy tiện chặn đường của người không biết ngọn ngành, đó là phạm vào điều kiềng kỵ. Cho nên hán tử gầy gò kia chỉ là dùng gần phân nửa thân đứng ở bên cạnh tô ngộ không. Tô ngộ không vốn là tới mưa đồ, cho nên cũng liền dừng chân lại, không để ý hán tử gầy gò kia, mà là kéo lấy hộp gỗ trong tay hán tử kia đánh giá. Huyết hồng sắc chỉ lớn chừng ngón cái, khô quắt, nhưng huyết bá vương trong hộp gỗ này, phía trên có mấy sợi tơ màu lam nhạt. Nhìn thấy Tô Ngộ Không rất có hứng thú, hắn tử gầy gò kia lập tức hào hứng. Đại nhân nhìn lấy sợi tơ màu lam này đi, đấy chính là đặc thù của thần thủy, chỉ cần người phục dụng không phải hỏa thuộc tính, đều có thể đạt được hiệu quả chữa thương không tệ. Hơn nữa nếu là Hắn tử gầy gò này còn chưa nói xong, bên cạnh một tên mập mạp tai to mặt lớn hất mông, liền đem tên hắn tử gầy gò lấn sang một bên. Đi đi đi, người đó đúng là lừa gạt người. Trăm năm thì làm được cái gì? Đại nhân thấy ngài chính là người có thần phận, loại trăm năm kia dù sao cũng không xứng với thần phận của ngài. Nói đến đây, tên mập mạp kia cũng ở trong ngực móc ra một cái hộp gỗ sau khi mở ra một cây nấm huyết hồng xác lớn trường bàn tay xuất hiện ở trước mắt tôi ngộ không. Đây là một gốc huyết bá vương ngàn năm thần kìm. Ta nhìn đại nhân ngài tự hồ cũng là kìm thuộc tính. Gốc huyết bá vương này cùng ngài nhất định là 10 phần xứng đôi. Ngô Không vừa định đưa tay thì chợt bị một cái tay nhỏ bắt lấy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu hài có 8, 9 tuổi đang ngẩng đầu nhìn mình. Tô Ngô Không nhìn thấy tiểu hài này đến ngây ngẩn cả người, một loại cảm giác rất quen thuộc ở trong lòng dâng lên, nhưng cảm giác quen thuộc này lại rất xa vời, nghĩ mãi mà không ra đến cùng là có nguồn gốc từ chỗ nào. Đại nhân chỗ của ta có một gốc huyết bá vương thần kim vạn năm, ngài xem thử. Nhìn thấy tiểu hai tử này cái tên mập mạp cùng hắn từ gầy gò kia đều là một mặt không vui nhưng cũng không có nổi giận Chỉ là hư lại một tiếng liền xoay người rời đi Tô Ngộ Không thấy rất kỳ quái cũng không trả lời đứa bé kia ngay Mà là hỏi ngược lại Vì cái gì người vừa đến thì bọn hắn đã bỏ đi Tiểu hai tử thu thay về mắt to chớp chớp cười hắc hắc Bọn hắn đánh không lại ta cũng không dám đoạt mối làm ăn cùng với ta Tô Ngộ Không quay đầu nhìn hoa hoa một chút Chính Tô Ngộ Không chỉ là tu vi nhất khải cảnh Nhìn không ra tu vi của hai tên béo và gầy kia Nhưng khẳng định là mạnh hơn so với nhất khải cảnh của mình Hoa hoa hiểu ý Nhìn tiểu nam hài một chút rồi nói Vừa rồi cái tên mập mạp kia là tứ khải cảnh Người gầy là tam khải cảnh Đứa trẻ này, ai cha, không có, không có kỳ khải Hoa hoa có chút không quá tin tưởng những gì mình nhìn thấy Thế là tập trung nguyên thức lần nữa nhìn về phía tiểu nam hài Lần này tu vi của tiểu nam hài bị nhìn ra rõ ràng không có thương khung kỳ cũng không có kỳ khải khẳng định thấp hơn nhất khải cảnh khi nguyên thức của hòa hòa muốn tiến vào thức hải của tiểu nam hải để cẩn thận điều tra bỗng nhiên cảm nhận được một trận nho nhói bất đắc dĩ liền phải đem nguyên thức mà lui ra tiểu hải này thể nội không có thương khung kỳ cũng không có kỳ khải nhưng là trong thức hải tự hồ có đồ vật gì đó đang bảo vệ nguyên thức của ta cảm nhận được sự uy hiếp tông ngộ không liền hứng thú Đầu tiên là Tô Ngộ Không đối với đứa trẻ này có một loại cảm giác thân cận rất tự nhiên cùng cảm giác quen thuộc Hơn nữa từ nơi sâu xa cũng có loại cảm giác Đứa bé này tuyệt đối sẽ không gây thương tổn tới mình Cũng sẽ không gây nguy hiểm đối với mình Tiểu Hài người tên là gì? Tiểu Nam Hài đầu tiên là nhìn Hoa Hoa một chút lại nhìn Tô Ngộ Không một chút rồi mới hồi đáp Ta tên gọi là Kiếm vị tỷ tỷ này nó không sai ta không có thương khung kỳ Nhưng trong cơ thể ta có một thanh kiếm Ta chính là dựa vào thanh kiếm này để đánh bại hai người kia. Cho nên trên con đường này không ai dám cùng đà đoạt, đoạt mối làm ăn. Tiểu Nam Hải nhìn không có tâm cơ gì lúc nói lời này một mặt kiều ngạo. thể nội có một thanh kiếm, tình huống này lại như thế nào? Thế giới này không phải chỉ có thể tu luyện thương không kỳ sao? Hơn nữa, phương thức tu luyện cũng chỉ có kỳ hóa khải. Làm sao có thể bên trong cá thể lại có kiếm? có điều trên cái đường ồn ào này cũng không thích hợp nói quá nhiều. thoảng nghĩ nghĩ tôi ngộ không đối với tiểu nam hải nói: chúng ta đối với huyết bá vương của ngươi cảm thấy rất hứng thú. như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta tới chỗ an tĩnh một chút, chúng ta lại nói chuyện. tiểu nam hải rất sung sướng đáp ứng, mang theo hai người chuyển hướng bảy tám lần liền ra khỏi con đường này. có điều cũng không có đi quá xa, liền đã ngừng trước cửa một quán trà. hai vị đại nhân ngài nhìn nơi này như thế nào? Trong trà lâu này có phòng khách riêng rất thích hợp nói chuyện làm ăn Tô Ngộ Không không có ý kiến gì Một nhóm ba người lên lên lầu tìm một phòng khách hẻo lánh ngồi xuống Tô Ngộ Không lúc này mới tiếp tục nói Người gọi là kiếm đúng không? Được rồi, người giới thiệu một chút về nguồn gốc của huyết bá vương trước Chúng ta từ thành thị khác tới cũng không hiểu rõ Tiểu Nam Hài mười phần tự nhiên gật đầu nói Được rồi, hai vị đại nhân Huyết bá vương kỳ thật chính là một loại nấm Nhưng là từ chỉ huyết của nguyên thú mọc ra Viên tinh cầu này của chúng ta bây giờ gọi là Hắc Hoa Tinh, nhưng ở vạn nam trước nơi này cũng không được gọi với tên như vậy. Lúc này có người phục vụ gõ cửa một cái, sau đó bưng vào ba chén trà cùng một cái ấm trà lục sắc. Khách quan, một binh trà, hoa hắc đẳng tốt nhất, ba vị từ từ thưởng thức. Tiểu Nam Hài lập tức đứng lên rót cho tôi ngộ không cùng hoa hoa, phân biệt mỗi người một chén trà, sau đó lại rót cho mình một ly. Hai đại nhân mời dùng. Trà hoa hắc đành này cũng là đặc sản của Hắc Hoa Thành, là một loại rễ lèo ám thực tính bên chuyển kết hoa, sau đó xào chế mà thành, được công hiệu an thần cực tốt. Tôi ngộ không cùng hòa hòa nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, hoàn toàn chính xác hương thơm vào miệng. Không tệ, trà ngon. Tiểu Nam Hải cũng uống một ngụm lúc này mới tiếp tục nói, Hắc Hoa Tình trước kia là do Nguyên Thú chiếm lĩnh, khi đó Hắc Hoa tinh tiền là thú ngôn tình. Tên như ý nghĩa chính là tinh cầu chỉ có nguyên thú Về sao hoa âm phường khuếch trường đem hơn nửa nguyên thú trên thú nguồn tình tiêu diệt Cuối cùng thú vương của thú nguồn tình cùng phương chủ hoa âm phường đạt thành hiệp nghị ngưng chiến Đem thú nguồn tình đổi tên là Hắc Hoa Tình Đồng thời giao ra một nửa địa bàn để hoa âm phường trưởng khống Hoa âm phường liền phái người chỗ này thành lập Hắc Hoa Thành Cho nên hiện tại Hắc Hoa Tình một nửa là do Hắc Hoa Thành quản lý Còn một nửa là do nguyên thú quản lý Có điều nguyên thú tự nhiên là không thể cùng người so sánh Cho nên một nửa địa bàn của nguyên thú Cũng thường xuyên bị các loại người có mục đích xâm nhập Tự nhiên là cũng liền tránh không được các trận chiến to chiến nhỏ Năm đó trù diệt gần như một nửa nguyên thú Những nguyên thú này sau khi bị lấy đi thương không kỳ Thi thể chính là bị vùi lấp tùy tiện Về sau chỗ mai táng nguyên thú liền sinh trưởng ra loại nấm huyết hồng sắc này Được xưng là huyết bá vương Cho mai táng nguyên thú thực lực càng mạnh sinh trưởng ra huyết bá vương, hiệu quả cũng liền càng tốt, hơn nữa lại càng dễ sinh trưởng. Giống như huyết bá vương vạn năm này của ta, chính là một đầu nguyên thú thất dài mọc ra, hơn nữa sinh trưởng chỉ ít hơn 300 năm mới có thể có được phần phẩm dài của vạn năm. Tiểu Nam Hải nói chuyện đồng thời lại đem huyết bá vương kia bỏ ra lên bàn, đồng thời đẩy lên trước mặt Tô Ngộ Không. mặt khác huyết bá vương có các loại thuộc tính, đây là bởi vì tự thân nguyên thú cũng có thuộc tính khác biệt. Sau khi chết nguyên thú sinh ra huyết bá vương có tỷ lệ nhất định sẽ đem thuộc tính tự thần kế thừa vào bên trong huyết bá vương Gốc này của ta liền có kim thuộc tính rất mạnh, thích hợp nhất cho đại nhân ngài Ta đoán chừng nếu là lúc chiến đấu ngài đem nó phục dụng, chí ít có thể để cho sức chiến đấu tăng lên 3 đến 5 lần Tiểu Nam Hài nói một hơi, lại uống một ngụm trà, sau đó liền một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Ngộ Không Tô Ngộ Không nghe được rất rõ ràng, cũng rõ lai lịch của cái đồ chơi này Nói thật, Tô Ngộ Không vẫn có chút động tâm, để sức chiến đấu tự thần tăng lên từ 3 đến 5 lần. Vật này tại thời khắc mấu chốt thật sự có thể được coi là đồ vật để bảo mệnh. Mặc dù bên người mình có hoa hoa cửu khải cảnh cùng thực lực thần cấp lôi cửu thiền, nhưng điều này dù sao cũng đều là ngoại lực, không phải lực lượng của chính bản thân mình, trùng quy cũng không thể làm cho người ta an tâm. Cho nên Tô Ngộ Không quyết định mua một gốc huyết bá vương này, có điều trước đó Tô Ngộ Không còn có chút ý nghĩ Tiểu Kiếm, gấu huyết Bá Vương này người là thế nào mà đạt được? Hơn nữa người nói hai người kia đánh không lại người, thế nhưng là người ngay cả nhất khải cảnh đều không có, đánh như thế nào qua được tứ khải cảnh? Chúng ta là lần đầu tiên đi vào Hắc Hoa Thành, cũng không muốn chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Tiểu Kiếm lập tức liền lĩnh hội ý của tôn ngộ không, đại nhân là lo lắng huyết Bá Vương này của ta là lai lịch bất chính ngư, hai vị đại nhân đều có thể yên tâm. Huyết bá vương này là chi vật cất giữ trong bảo cát của tông môn ta Tuyệt đối không phải đồ vật, của loài lịch bất chính Còn tình huống của ta cũng không trách đại nhân lo nghĩ Ta mặc dù không có kỳ khải, nhưng là bằng vào kiếm trong thể nội Những người tứ khai cảnh hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của ta Nhưng là đối với ngũ khai cảnh thì ta liền đánh không lại Tông môn, ngươi còn có tông môn, tông môn của ngươi tên gọi là gì? Tiểu kiếm lập tức một bộ thần sắc kiều ngạo ngạo nghĩa mà nói, kiếm khí tông, tổ sư gia khai tông của kiếm khí tông, chúng ta chính là cường giả thần cấp. Tông Ngộ Không nghĩ nghĩ lại hỏi, huyết bá vương đã là đồ vật của tông môn ngươi, ngươi tại sao lấy ra bán, chẳng lẽ đây là do ngươi vụ trộn đem bán ư? Tiểu kiếm lập tức liền gấp, không phải, kiếm khí tông chúng ta một quyền khắc nghiệt, kiên kỵ nhất là trộm cắp, một chuyện dơ bẩn hạ lưu như thế này, ta sử dĩ đem huyết bá vương vạn năm này lấy ra bán chủ yếu chủ yếu là cắn răng một cái tiểu kiếm tựa hồ không thèm đếm xỉa chủ yếu là sư phụ ta bệnh nặng ta rất cần tiền để mua thuốc cho người hơn nữa huyết bá vương này là sư phụ để cho ta lấy ra để bán tiểu kiếm thần sắc chính trực không hề giống như đang nói láo như vậy ngươi định bán bao nhiêu tiền tiểu kiếm lần này do dự trên thực tế nó đã bán được bảy tám ngày có không ít người nhìn chúng huyết hốc bá vương vạn năm này của nó thế nhưng là hỏi đến giá đều là lắc đầu rời đi không sai chỉ vì tiểu kiếm bán quá mắc huyết Bá Vương trăm năm chỉ cần 10 đến 20 cái thư khung tệ huyết Bá Vương ngàn năm cũng chỉ có trầm viền thường không tệ mà vạn năm năm nhiều nhất là 200 thư khung tệ huyết Bá Vương này dù sao cũng chỉ là vật dùng được một lần cũng không thể đối với tù vi có tăng lên gì hơn nữa nói huyết Bá Vương vạn năm cũng không phải là sinh trưởng một vạn năm chẳng qua lớp thu đầy đủ chất dinh dưỡng có được dược hiệu của vạn năm mà thôi Đặc biệt là mấy trăm năm gần đây, người của Hắc Hoa Tinh nắm giữ kỹ thuật thúc đẩy, thường thường vài chục năm thì có thể thúc ra một mảng lớn, huyết bá vương vạn năm, cũng liền dẫn đến dược hiệu của huyết bá vương vạn năm không ngừng hạ xuống, và giá cả cũng liền càng ngày càng thấp. Gốc này của Tiểu Kiếm thuộc về gốc huyết bá vương hoang dại, nhưng giá tối đa cũng chỉ 300 thư khung tệ thế nhưng Tiểu Kiếm lại muốn bán 500, cũng không phải là hắn tham tài, mà là cây thuốc có thể cứu sư phụ hắn, nó được bán với giá 500 thư khung tệ Nếu như hai vị đại nhân thật sự muốn, vậy chỉ bán cho đại nhân với giá 400 thật không tệ. Tiểu kiếm nói xong hoa hoa bên cạnh hư lạnh một tiếng nói. Xem chúng ta là người từ thành thị khác tới để người đền rao giá trên trời đúng không? Khiết bá vương vạn nam có thể bán với giá 200 thật không tệ đã là không tệ rồi. Người mở miệng muốn bán 400 thật sự cho rằng chúng ta dễ bị lừa đó sao? Hoa hoa mặc dù chưa có từng mua nhưng thần là cốc chủ hoa thần cốc thì kiến thức vẫn phải có. Tôi ngộ khổng cũng không để ý. Hắn đối với, hắn đối với tiểu nam hài thật sự có một loại cảm giác rất thân thiết. Cảm giác này làm cho hắn xem như có cho không bốn trăm tệ thì hắn cũng vui vẻ. Người cho ta xem kiếm trong cơ thể người một chút, xem xong ta sẽ trả bốn trăm thường tệ để mua cái gốc huyết bá vương này. Hết hồi thứ chín mười chín.